Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khẽ tự vào bộ ngực rộng rãi của hắn, cảm giác an toàn ôm chặt lấy cô. Cô thật là mong kết thúc cái tình cảnh lúng túng này, tiến lùi đều không thể được. Cũng đúng mà, em tối qua cũng không ngủ được bao nhiêu. Làng thiên tước khóe miệng hàm xúc nâng lên, đưa ra mấy phần sắc điệu mập mờ thỏa mãn. Lời nói này nói ra, chú rể cùng cô dâu lập tức lộ ra hiểu biết cười khẽ. Annie hâm mộ nhìn về phía tiếu phù Còn Trăng Đại Tuấn thì mặt lại xanh mét Chị à Em đã giúp chị chuẩn bị một sân phòng tuyệt vời Có tầm nhìn tuyệt nhất Lại còn có một chiếc giường siêu cấp cho hai người đấy Tiếu linh ăn cần nói tiếp vung trồm hướng tới chị gái nháy mắt Đúng vậy tiểu phù Chị nhất định phải cùng với tiền thước vào trong phòng đi Bọn em đã đem sân phòng tốt nhất Đặc biệt để trống Để lại cho anh chị Ngày hôm qua chúng em còn đi mua hoa đặt ở trong phòng Đây là em và Tiểu Linh có một chút tâm ý. Đúng đấy, là một chút siêu tâm ý của em và chép đấy. Anh cũng muốn cùng với Tiểu Phu vào trong đó, nhưng chị gái của em chắc chắn là có nhiều lời muốn nói. Anh có thể ở khách sạn lân cận. Lăng thiên thức nhìn thấy về mặt cổ sổ của Tiểu Phu thì lập tức tỏ rõ lập trường. Anh không phải lo lắng đâu ạ. Chúng ta còn có một phòng khách nhỏ nhỏ. Họ có thể cho nói chuyện phiếm ở nơi đó. Đàn ông chúng ta còn có phòng chơi con ở phía dưới Không gian tuyệt đối là độc lập Chết đột nhiên nhìn sang chiếc xe thể thao hạng sang Thì kẽ nuốt xuống cổ hỏng Nhưng nếu như anh có thói quen ở khách sạn Thật ra thì... Không có chuyện này đâu Làng thiên tước chỉ sợ sẽ quấy rảy các em Chị vẫn nói anh ấy không nên khách khí, Nhưng anh ấy chính là như vậy Người Trung Quốc đều tương đối khách khí mà Tiểu vụ nhìn thấy em trẻ khốn quẫn Thì lập tức đứng ra nói chuyện Đôi mắt đầy khẩu cần nhìn vào mắt hắn Đúng, đúng là như vậy Người Trung Quốc tương đối khách khí. Tiểu Linh cũng đã nói với em rồi Xếp thủ hồi lại tự ti Lộ ra nét mặt đã hiểu rõ Xem ra anh nhất định sẽ ở lại Làng thiền Tước buồn cười bĩu môi cười một tiếng Hắn biết rõ Tiểu Phu rõ ràng là hy vọng hắn sẽ đi khách sạn ở Nhưng nhìn thấy bộ dạng có sự quả chết Thì lập tức liền thay đổi tâm ý Cô vẫn luôn như vậy có phải hay không Vĩnh viễn đem cảm thụ của người khác Đặt ở trước mình Lúc trước là bà nội Còn bây giờ là chết Cô và hắn là cộng sự như thế đã lâu Hôm nay hắn mới phát hiện Mặt dịu dàng như thế của cô Cũng có khả năng không phải là Sức quan sát của hắn biết yếu Mà là bì vơi bơi vào trong phạm vi người thân của cô Thì cô mới có thể được chăm sóc và đội đại như vậy Đã rồi đại tuấn Người đi tìm trợ uống trước đi Chép nhiệt tình mời chào khách, sau đó chuyển sang lăng thiên tước. Nếu như anh không để ý, có cần em giúp anh mang hành lý lên không? Tiểu phụ đôi mắt cảm kích hướng tới hắn, dùng câu hình đối với hắn nói tiếng cảm ơn. Lăng thiên tước đôi mắt lập tức chói lọi, rọi ra ánh sáng. Từ ánh mắt của hắn, tiểu phụ biết hắn không tiếng động nói ra câu không cách xáo. Bọn anh có thật nhiều là hành lý. Chép à, sao bon ơn. Lăng thiên ly Chet a vốn không có ý định, Đem hai thùng y phục mà bà nội đưa tiểu phù đi theo lên lầu Nhưng lại đổi ý, không đề cập chuyện không cần mang lên Trang đại tuấn vào đến cửa Hai chị em nhìn hai người đàn ông đi tới xe thể thao hàng sang Dễ dàng mang những chương hành lý bên trong xa Thì nhìn nhau cười một tiếng Em nhặt được bảo bối rồi, em gái à? Tiểu phù nhìn sang em gái, lộ ra nụ cười hài lòng Tiểu Linh tay ôm ngực, không chịu yếu thế hử lạnh Chị mới nhát được vào đối đấy Yên tâm Đám cưới xong xuôi thì mấy ngày sau Em gái đây sẽ đứng lên giúp chị Đem bóng đá vào trong lưới Tiểu phủ nghe vậy thì cười sát tiếng Em tốt nhất là an phận đi Làm tốt bổn phận cô dâu của mình là được rồi Chị cứ chờ xem Tiểu linh nộ ra một nụ cười tinh quái Khiêu khích nhìn chị gái của mình Đi thôi Em dẫn chị đi xem gian phòng Lau xuống cướp cỏ Mỹ lệ chuẩn bị cho bọn chị Nói xong thì Tiếu Linh chủ động kéo cửa Mời chị gái của mình đi vào phòng Hán lòng chủ của chị cơ mà Tiêu phương một lần nữa nói rõ ràng Em biết rõ lại còn là bạn trai già nữa Nhưng bây giờ là bạn trai già Trời mới biết sau khi em kết hôn xong Có thể hay không biến thành bạn trai thật Tuyệt đối là không thể nào đâu Có muốn đánh cuộc không giọng nói của bọn họ từ từ biến mất Bên ngoài hai người đàn ông đang phấn đấu Với mấy rương hành lý chép nhìn những dân hành lý đầy đất thì nhìn không được lầu bầu một tiếng đúng là phụ nữ nghe vậy thì lăng tin tức trầm thấp cười lên Ch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện